Giang hộ khu ông Tạ và trai Nam Thái, gái An Lạc. Thường người ta nói trai tài gái sắc, còn trai Nam Thái, gái An Lạc có điểm chung là lì và chì, nghĩa là giỏi. Vì giỏi nên các ông bà hai xứ này chung tay làm nên ấp hàng dầu. Sau hiệp định Paris đổi tên thành ấp Hòa Bình, nay thuộc phường Nam Tân Bình, một thỏi là trung tâm ông Tạ. Nói tới hai khu này, trước tiên phải nhắc về ngõ Con Mắt. Đây là cái ngõ nổi tiếng khu ông Tạ mà nhiều người Sài Gòn gia đình biết. Nếu đi từ Hòa Hưng xuống, ngõ nằm bên phải. Đi thêm 200 mét nữa là ngã ba ông Tạ. Đầu ngõ có cái bảng lớn vẽ một con mắt to chiếm đến hơn một nửa diện tích bảng Đó là quảng cáo của một lương y chữa mắt trong ngõ. Cái ngõ này như ranh giới hai khu vực cùng thuộc ấp hàng dầu, Nam Thái bên trái hẻm, An Lạc bên phải. Vô ngõ chừng 50 mét là gặp một ngã tư với hai quán cà phê hai bên. Ngự Uyển bên phải giờ vẫn còn, Thanh Hoài sao đổi là mây chiều giờ không còn. Từ đường cách bàn tháng 8 vào đến ngã 4 này, quẹo phải là con đường dẫn đến khu nhà ông chủ đất xưa của khu này và khu cầu tiêu công cộng. Đi thẳng phía trước xưa là đường Thăng Long. Tới thời điểm ra cuốn sách này vẫn có Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long, công ty cổ phần giáo dục Thăng Tiến Thăng Long. Trước khi đến ngã 3, bên phải con đường tu nay queo phai la con đuong dan đen cách đây vài chục năm ở đây toàn ao ruộng rau muống. Thời điểm sau Tết khoảng một tháng trời nổi gió nhiều, con nít cả hai khu an lạc Nam Thái kéo nhau thả diều ở đây. Nhà anh quân bạn tôi sát hẹm vô chùa Vạn Quang bên trái, nhiều ngã rẽ lòng vòng nhưng theo đường chính là ra thẳng chợ ông Tạ, vị trí khá đắc địa, con nít khu Anh gọi đó là sớm chùa. Chắc chắn mẹ anh xưa đi chợ ông Tạ là đi hẻm này cho gần, chứ không đi vòng ra đường Phạm Hồng Thái, Lát tức Lê Văn Duyệt nói dài, nay là cách bằng nay la cach ban thang 8. Đầu hẻm vô sớm chùa xưa có một chòi gỗ cao đến 15-20 mét, canh báo cháy cho khu này, giờ là trạm dân phòng. Con nít khu này coi đó như trung tâm huấn luyện của mình, leo trèo như con nít bây giờ leo trèo các trò ở công viên. Trở lại sự tích câu trai năm Thái gái an lạc. Một ngày tết nọ ở khu an lạc, các sòng bầu cua bày dọc các con hẻm khu vực này. Tiền bạc trên bàn trong túi người chơi nam thanh nữ tú bắt ri cư đủ mặt. Đây là cơ hội cho các nhóm lưu manh thời đó gọi là du côn bất ngờ nhảy vô giựt tiền. Một nhóm du côn từ khu Bảy Hiền, cũng toàn Bắc 54, đã mòn men đến đây kiếm tiền xài Tết. Không may mắn cho đám này, đây là khu an lạc, có gái an lạc. Thế là khi đụng chuyện một bậc nữ lưu an lạc không biết lấy đâu ra một cây chặt đá tua tủ răng nhọn, giáp lá cà sống chết với đám hôi tiền này. Tiền chứ có phải đâu muốn đầy khu an lạc đâu. Cả nhóm kia mặt cắt không còn giọt máu, bỏ chạy có cờ về xứ Bảy Hiền. Lúc bấy toàn đất trống vườn hoang, có sợ chăn nuôi. Gái ăn lạc như vậy, còn trai năm Thái? Có một năm 1964, bỏ một đêm dân xóm đạo các nơi trong khu ông tạ kéo nhau đến cổng bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đầu đường Thoại Ngọc Hầu, cách ngã ba chừng một cây số phản đối hiến chương Vũng Tàu của tướng Nguyễn Khánh. Mười năm sau di cư, dân ông tạ mới có một đêm náo động như vậy. Đi suốt đêm, đến sáng thì hung tin báo về, 6 người biểu tình bị bắn chết, trong đó có cả thiếu nam, thiếu nữ mới 16, 17 tuổi. Lại biểu tình tiếp, diễu hành tới Tòa Đô Chánh, nay là trụ so ủy ban nhân dân thanh ho chi Minh. Dân di cư, các xóm đạo cũng kéo tới tiếp viện. Chính quyền lúc ấy phải xoa dịu bằng cách cho chôn 6 nạn nhân ở nghịa địa Mạc Đĩnh Chi, khi đó vốn dành cho tướng tá Pháp Việt Nam Cộng Hòa. Mười năm sau nữa, 1974, dân ông Tạ là một phen tưng bừng gió bụi trong, Phong trào nhân dân chống tham nhũng, tố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng do hai linh mục Trần Hữu Thanh, Đinh Bình Định phát đồng. Loa các sứ đạo ra rã kể tội ông Thiệu, hàng ngàn giáo dân ông Tạ chủ lực là giáo dân các xứ Nam Thái, Tân Chí Linh xuống đường. Riêng an lạc, cha nhạc, phát loa đề nghị giáo dân không tham gia, các cửa ra vào giáo sứ đóng chặt. Rầm rầm cả khu vực ông Tạ mấy ngày liền, gạch đá chặn ná, hai bên ném qua bắn lại mù mịt Cảnh sát giải chiến Việt Nam Cộng Hòa với dùi cui khiên may bao vây khu này, bao vây ấp hàng dầu nhưng vô ích vì khu này có vô số con hẹm để thoát ra. Đêm 31 tháng 10 năm 1974, dân biểu tình ông Tà tràn vô đập phá bệnh viện vì dân, nay là bệnh viện thống nhất, do đây là nhà thương của vợ ông Thiệu. Tôi năm đó 12 tuổi, có hôm mới 6-7 giờ sáng còn mắt nhắm mắt mở, chỉ nghe nói cha Thanh bị cảnh sát đánh là như bà con giáo dân nổi máu lên đi cứu giá. Cứu không được, còn bị ăn một dùi cui vô đầu, máu me. Bộ phận cứu thương của lực lượng biểu tình hớt một mảng tóc băng bó cho tôi. Về nhà, ba tôi vừa giận, vừa sót con gầm mot mang toc bang bo cho toi ve nha ba toi vua gian vua sat con gam len Tao đâu có chết mà để tan cho tao. Mấy đàn chị an lạc học cùng trường Tân Bình, nay là Nguyễn Thương Hiền, với tôi hôm sau kể, nhau nghe, hoang hoang. Cảnh sát bắt được, đánh có mấy rôi, nhẹ hiều, thua mẹ ở nhà. Sau sự kiện mậu thân 1968, dân ấp hàng dầu tự lập ra các nhóm phòng vệ, Là thanh niên trong ấp Làm các cổng rào sắc xung quanh khu Về sao nhiều khu Ở Sài Gòn Gia Định nghe nói cũng làm như vậy Dần năm Thái xưa Dù là sứ đạo thuần thành chuyên Làm lành lánh giữ Cũng không phải không có người như sáu Lụi Bán báo ở ngã ba ông Tạ Cậu em sáu bị một nhóm bán báo khác giành mối Đánh sặc máu mũi Sáu lụi hôm sau, đơn đao phó hồi, gặp nhóm kia đầy đủ sáu mạng đang đứng, chẳng nói chẳng rằng, rút dao lụi liên tiếp đám ăn hiếp em mình rồi bỏ đi một nước. Sau đó anh chàng Hiện ở sớm đài lợi nhà tôi mò sang khu nhà thờ Nam Thái, cũng bị sáu lụi lụi dằn mặc một nhát, về tội dám đánh Sơn, đệ tử sáu. Hiện nhảy xích lô đi khâu vá ruột rà lại và không dám bén mang tới đây thêm lần nào, trong khi Hiện cũng là du đảng đài lợi nổi tiếng chứ không phải dẫn chơi. Cùng với hào lớn hào con Hào con vốn nhà nghèo Thời đi học đã phải dậy sớm mót huyết Lòng ở lò mổ giúp gia đình Sau thành giang hồ khu đại lợi Bên Nghĩa Hòa nổi tiếng Có chính gạo từng sách dao chém lính nhạy dù Chính gạo hay ra cổng trường Thánh Tâm Nay là trường Tân Bình Xéo góc ngã ba ông tạ chơi Thật ra trong khu xóm đạo Nam Thái sáu không hề to tiếng đụng chạm mai Có lẽ từ mấy sự tích kiểu như vậy Ai ở khu ông tạ gốc cũng biết câu trài nằm thái gái an lạc. Ngõ Cổng Bơm Nay là hẻm 202 Phạm Văn hai Cái tên này là do trước năm 1975, hai bên ngõ này có dựng hai cái vỏ bơm cao khoảng 3 mét làm trụ cổng bằng chất liệu nhơm hay là đưa ra gì đó. Tôi tới giờ cũng không hiểu trái bơm gì mà bự như vậy. Và cũng không hiểu sao trong hẻm đó là một quần thể xem chừng không ăn nhập gì với nhau, thậm chí đối nhau chăn chát như là lò sắc sinh heo lẫn trâu bò mà dân trong vùng gọi là công si heo trường học nhỏ không rõ tên là trường cổng bơm hay khuôn việt vì đã dẹp năm 1963 và chùa khuôn việt mấy lò mổ heo trâu bò ở đây vậy mà cung cấp thịt dò chả cho không chỉ chợ ông tạ mà còn cả khu hòa hưng vườn chuối vốn cũng có không ít dân bắt 54 có lúc trâu bò ở cái công si heo này bị đập búa tạ vô đầu trật đau quá lòng lên bức dây mũi xong ra đường dí rượt hút người đi đường lung tung tới tận ngã ba ông tạ Có con chạy ngược ra rạp đại lợi gần nhà tôi. Bà con ông tạ bị trâu bò hút hoài nên quen. Cứ nghe kêu báo động, trâu điên là mau mau lùa con cháu vô nhà đóng cửa kính mít cho an toàn. Chủ rạp thời đó là Trung tá Huệ mở cùng lúc hai rạp hát đại lợi ông tạ và đại lợi Thủ Đức. Khi xây rạp thường mua gạo nhà tôi nấu cho thợ ăn, cuối tuần trả tiền một lần. Rạp này chiếu thường trực chứ không theo suất, âm thanh nghe lùng bùng. Vậy mà như thiên đàng của bà con lẫn du côn ông tạ. Khu Đại Lợi cách khu ngõ cổng bơm chùa Khôn Việt vài trăm mét, cùng trên đường Thoại Ngọc Hầu qua một cây cầu. Thế nhưng rừng nào cập nấy, cây dân Nam Thái An Lạc Tân Chi Linh Đại Lợi vân vân lẫn các xóm xung quanh đều ít nhiều cảnh giác. Khu cầu sạn cuối đường Bùi Thị Xuân bắt qua kinh nhiêu lộc sang khu Nam Thái An Lạc. Đó là một cây cầu nhỏ xíu trên tiểu lộ Bùi Thị Xuân, lối ấy lộn nhộn gạch đá rác rưởi đúc bằng bê tông trộn sạn sỏi. Lúc đó cây cầu thường rất vắng người qua lại nhất là ban đêm. Đám con nít như tôi thì khỏi nói, tránh cầu sạn chẳng xấu mặt nào vì không hiểu sao lúc nào cũng có một đám du côn thanh thiếu niên thường trực có mặt ở đây chẳng đánh kẻ làm mặt dám héo lánh tới đất, làng ta, sớm cầu sạn ta. Trong số những kẻ làm mặt ấy có kẻ thường lén qua cầu đổ rác ở cây cầu sắt gần đó. Chiều gì nói, có lẽ vì vậy đám thanh thiếu niên khu cầu sạn từ lập ra băng nhóm phòng chống những kẻ làm mặt trong đó xui xẻo, có tồi. Một lần đi vớt lăng quăng về cho cá sim ăn cùng bạn bè, bọn tôi bị dí đánh ở đây về tội xâm phạm tài sản lăng quăng của dân cầu sản. Dù quăng cả lăng quăng để chạy cho lẹ, tôi vẫn nhận ra có mấy đứa học chung trường Tân Chí Linh, cách đó hơn trăm mét đối diện nhà thờ Tân Chí Linh với tôi. Và tôi từng quýnh nhau với nó khi dành nhau gắp rau muon luoc luộc ở quán bún riêu đối diện cửa trường hồi năm 1970-1971. Nhắc tới à, giang hồ, của ông Tạ phải kể đến ông Trùm, Sơn Đảo. Một buổi sáng thường tuần tháng chạp năm giáp dần 1974, còn vài tuần nữa là Tết Ất Mão 1975, có một đám tan khá rầm rộ trên đường Thoài Ngọc Hồ. Đoạn đưa tan từ hẻm 158, hiện sát đường Trường Sa, phường 3 Tân Bình, đi dài dài vài trăm mét qua Rạp Hát Đại Lợi, khu nghệ địa trước Đại Lợi, nay là chợ Phan Văn Hai. Bà con vai tuan nua la tet at mao 1975 co mot đam tang kha ram ro tren đuong thoai ngoc ho đoan đua tang con nít khu nghia đia truoc đai loi nay la cho pham van Tạ, trong đó có tôi, Chen nhau coi chật đường khi thấy toàn lính và sĩ quan nhảy dù đưa tan đông nghẹt, tiễn đưa người quá cố, trùm, du đảng, sơn đảo. Thật sự bà con khu này chỉ nghe nói chứ cũng ít ai biết trùm, sơn đảo, mày ngang mũi dọc ra sao, nhà cửa chốn nào. Sau 1975 khi tôi học trường Nguyễn Thượng Hiền, Từ năm 1977 đến 1980, con gái sơn đảo cũng học ở đây. Đó là một cô gái tóc xuông dài, mềm mại, gương mặt rất đẹp, lưu trai nhưng như cha mình, cô nữ sinh ấy sống khá lặng lẽ bình dị với bà con trong xóm ấp. riêng cô, tôi để ý đi học về, học chỉ đi bộ một mình, ít chơi với ai. Sơn Đảo chắc chắn là trầm du điển. Nói như một bài viết trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trước Sơn Đảo, dân hồ bắt di cư chưa bao giờ có một vị trí xứng đáng ở ngay nơi ngụ cư, nói chi đến la trùm du đien noi nhu mot bai viet tren bao cong an thanh pho ho chi minh truoc son đao dan ho Bắc Sài Gòn. Nhưng sau sơn đảo mãi đến về sau này Tân Bình vẫn cứ là nơi ngay cả Năm Cam hoặc Dung Hà Táo Tợn cũng không dám héo lánh xí phần. Sư đảo tên thật là Vũ Đình Khánh vốn khi mới vô Nam cùng gia đình ở Xấm Lách trong hẹm 60 Yên Độ nay là đường Lý Chính Thắng, đoạn từ Hai Bà Trưng tới Nam cam hoac dung ha tao tan cung khong dam heo lanh xi phan su đao ten that la vu đinh khanh von khi moi vo nam cung gia đinh o xom lach trong hem 60 yen đo nay la đuong ly chinh thang đoan tu hai ba trung toi nam ky Khởi nghia Cha mẹ mở tiềm giặt ủi quần áo có một con gái và năm con trai. Sơn cao ráo đẹp trai, có nét ngạo mạn và oai hùng. Sau đó gia đình chuyển về khu ông tạ bảo kê nhiều sòng rullet và vũ trường phụ nữ lắm cô mê sơn như điếu đổ sau khi tù 5 năm công đảo về từ khu ông tạ sơn liên kết với thiếu tá đường lính nhảy dù mở rộng lãnh thổ lên bảy hiền với việc hạ bệ cặp anh em dũng khàn sơn thối khét tiếng tân bình lại nóng ra lăng cha cả lãnh thổ của nữ tỷ yến hiếp bắn thủng mông con trai bà là minh nhượng từ đó cả mạng lưới buôn bán sique nay là haegrin bảo kê srkpa sòng bạc một khu vực rộng lớn ông Tạ Bảy Hiền lan Cha Cả, thuộc về Sơn Đảo, mua bán Sky bằng máy bay quân sự C-130, C-123, C-47, trực thăng UH-1H. Sơn Đảo bị bắn chết trước một vũ trường, địa điểm đó hiện nay là 97 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Lúc đang lùi cui cúi xuống xem bánh mô tô bị ai đâm thủng. Sát thủ là Phạm Bá Y, tự Y Cà do có tật ở chân trả thù mấy cái tác của Sơn Đạo dành cho mình trước đó ít lâu. Sau 1975 thì Phạm Ba Y bị tử hình và bị xử bắn tại trường bắn Thủ Đức vì tội cướp của giết người. Nhưng thôi trùm Sơn Đạo một thời báo chí viết nhiều rồi. Chỉ biết là sống ở làng, sang ở nước. Nhà Sơn Đạo nằm trong hẻm 158 khu ấp Vinh Sơn. Nhà tôi cũng ở gần đấy lại chẳng nghe ai phiền trách gì về trùm du đảng này. Thậm chí Sơn Đạo có lần còn cho đệ tử tìm về giúp cậu bé hàng sớm cái xe đạp mất trồm chiếc xe khi mang về mới tinh bởi tai ăn cắp hoảng hồn đi đổi hết vụ tùng mới hồng chuột lỗi dân ông tạ ra ngõ không đụng giang hồ thì gặp văn nghệ sĩ có người nói khu cư xá chu mạnh trinh phú nhuận xưa tập trung đông nghệ sĩ theo tôi thì khu ông tạ đông gấp nhiều lần hơn nhà tôi ở khu trung tâm ông tạ sách nhà tôi và thỉnh thoảng nhậu với ba tôi là nghệ sĩ văn giảng. Chúng tôi gọi là bác giảng dù ông thua tuổi ba tôi, cha đẻ của Ai Về Sông Thương, Hoa Cài Mái Tóc. Thật ra nhà bác giảng ở Huế sau Tết Mậu Thân 1968 cảm thấy ở Huế bất an. Tăng Duyệt, giám đốc nhà xuất bản Tinh Hoa chuyên về xuất bản nhạc bản thân của ông mất trong biến cố này. Nên ông vào Sài Gòn từ năm 1969 mua nhà cạnh nhà tôi. Hai cậu con trai của ông trạc bằng tuổi tôi. Ông dạy nhạc tại Trường Quốc gia Âm Nhạc Sài Gòn, tham gia sinh hoạt ca nhạc ở Đài Phát Thanh, Đài truyền hình và soạn hòa âm cho hãng đĩa Asia Sống Nhạc. Năm 1970, ông được hư chuyên vàng giải văn học nghệ thuật quốc gia thời Việt Nam Cộng Hòa với tác phẩm Ngũ Tấu Khúc. Sau đó, ông làm giám đốc nghệ thuật điều hành Đoàn Văn nghệ Việt Nam gồm 100 văn nghệ sĩ Tân Cổ Nhạc và Vũ, Ban Vũ do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phụ trách, Ban Vũ Cổ Truyền. Đài nổi Huế do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba điều khiển, dự hội chợ quốc tế Expo 70 tại Osaka, Nhật Bản. Cách nhà tôi năm căn là nhà cha mẹ vợ chồng nhà văn nổi tiếng miền Nam trước 75, Võ Hà Anh, Dung Sài Gòn với một loạt truyện dành cho tuổi mới lớn thời đó. Mấy đứa con của cha mẹ chị Dung Sài Gòn và cha mẹ tôi hầu như trạc tuổi nhau hết nên hai nhà chơi với nhau khá thân. Tôi cùng tuổi với con út nhà bên đó. Tên việc nhưng con nít trong xóm toàn gọi là tí bú sữa vì nó được mẹ cưng nhất nhà. Tôi sang đó chơi bên đó cả ngày, có lúc ngủ quên tỉnh bơ, dậy lò mò về. Bà mẹ chị Dung hiền lành trắng kẹo ăn nói nhẹ nhàng rất thương tôi vì hai đứa tôi khá giống nhau, có lúc bà còn nhầm tôi là con bà. Cách ngã ba ông tạ vài căn bên tay trái tính từ ngã ba ông tạ xuống là nhà ca sĩ ve ba me chi dung hien lanh trang treo an Vương Màu Áo, Ngọc Trọng, em trai Nguyễn Ngọc Ngạn, Ông Trọng vốn là dân ca đoàn giáo sứ Nam Thái từ nhỏ, nhà khá lớn, chiều ngang rộng. Cách nhà anh em Ngọc Trọng Ít căn đầu hẻm gà là nhà ca sĩ Giang Tử. Nếu tôi nhớ không lầm là cả hai nhà đều bán tạp hóa, mà chị tôi chết mê chết mệt giọng ca bolero của ông. Mỗi lần đi chợ ông Tạ, chị thường lén lén chỉ cho tôi, nhà ca sĩ Giang Tử đó. Còn ca sĩ Giang Tử sau này cũng là dân ca đoàn sao mai của ông Tạ. Vũ Khanh, chàng ca sĩ gốc Hà Nội được nhạc sĩ Từ Công Phụng đánh giá là một trong những giọng ca nam xuất sắc nhất tại hải ngoại cùng với Tuấn Ngọc, thì gia đình có lúc mở tiệm phở, lúc lại là đại lý bán xe đạp gần ngã ba ông Tạ. Ba ca sĩ Ngọc Trọng, Giang Tử Vũ Khanh gần nhà nhau. Hoài An, nhạc sĩ có một loạt tác phẩm xuân như câu chuyện đầu năm, tâm sự ngày xuân, ngày xuân thăm nhau, tình lúa duyên trăng, trăng về thôn giả, kỷ niệm nào buồn, thiên duyên tiền định vân vân, cũng ở đây. Cùng bên và cách nhà tôi vài trăm mét. Ngày nào tôi cũng đi qua nhà ông. Ông sống khá lặng lẽ như nhà của ông. Đã mất năm 2012 nhưng gia đình trước đến giờ hiện vẫn còn ở đó. Cách nhà nhạc sĩ Hoài An một quảng đường 5 phút đi bộ trên đường Bù Thị Xuân là nhạc sĩ Cao Thanh Tùng. Vị nhạc sĩ này nổi tiếng nhờ làm vị giám khảo, đeo kính, cầm vuông, rất sinh động trong chương trình Đố Vui đại Học của truyền hình Sài Gòn trước 1975. Riêng nhà văn nổi tiếng ngày trước, Công tử Hà Đông Hoàng Hải Thủy, bên cư xá Tự Do, cư xá ở giữa ngã Ba Ông Tạ và ngã Tư Bảy Hiền. Nhà là một căn trệt nhỏ nhỏ, tường xi măng, cửa gỗ lá sách. Trước nhà là sân nhỏ có hàng rạo gỗ. Năm lớp 4, lớp 5, tôi học chung trường Mai Khôi, nay là Bệnh Văn Trân Tân Bình. Khá thân với con nhà văn là Hoàng Hải Triều. Cậu này vẽ đẹp lắm, tôi mê vẽ từ đó. Cậu dạy tôi vẽ, dẫn về nhà nó chơi. Tôi mê mận với tụ sách của bà nó, cờ mang là sách. Thỉnh thoảng mượn mấy tập truyền tranh như bộ Tây Du Ký của Hồng Kông, đã dịch sang tiếng Việt, về coi, tranh vẽ tỉ mỉ và đẹp mê hồn. Trong khu cư xá tự do này còn có hòa sĩ ớt Huỳnh Bá Thành, cựu tổng biên tập Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà thơ, nhạc sĩ dịch giả Hà Thúc Sinh cũng ở đây. Trấn cửa ra vô cư xá là nhà của nhà văn Nguyễn Hữu Hiệu. Một nhạc sĩ khác cũng ở trong khu cư xá này đó là Duy Khánh. Ông có nhiều nhạc phẩm trung đồng lòng người miền Trung như ai ra xứ Huế xin anh giữ trọn tình quê thư về em gái thành đô vân vân do ông vốn gốc triệu phong Quảng trị thuộc dòng dõi quần công Nguyễn Văn Tường phụ chánh đại thần triều Nguyễn không chỉ sáng tác nhạc ông còn là một trong tứ trù nhạc vàng Sài Gòn thời kỳ đầu ba người còn lại là Nhật Trường Hùng Cường và Chế Linh nhạc sĩ Phạm Duy Tùng nhận xét trong giọng ca duy Khánh nghe âm hưởng tiếng trống cổ thành tiếng thông reo trên đồi vọng cảnh nhà văn nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn Với căn nhà xưa, em còn yêu anh, quê hương thu nhỏ vân vân, cùng ở khu ông tạ. Ông lấy bút hiệu là Tô Hà Vân khi viết văn và Hồng Ngọc khi viết nhạc. Ông đóng góp nhiều sáng tác văn học nghệ thuật dưới nhiều dạng như tiểu thuyết, truyền ngắn, kịch nói, bút ký, thơ. Tác phẩm Áo Mơ Phai đoạt giải văn học nghệ thuật của Việt Nam Cộng Hòa năm 1973. Nhà thơ Chu Vương Miện, nhà văn Lê Tất Điều nghe kể cũng là dân ông tạ nhạc sĩ Tuấn Khanh của mở khu này, cùng một thời làm báo tui trẻ với nhà thơ Đỗ Trung Quân và tôi. Nhà thơ đưa em tiềm động hoa vàng, ngày xưa hoàng thị Phạm Thiên Thư ở khu Bắc Khải thuộc ông Tạ. Chưa hết, từ trường Tân Bình đi về phía ngã ba Bành Văn Trân hiện nay, cung mot thoi lam bao đàn tre là đường phẩm ông đong hoa vang ngay xua hoang Mẫu, bac hai thuoc ong ta chua tiệm đàn nhỏ chuyên violon là nhà nghệ sĩ Lê Hoàng Long, là một nhạc sĩ Việt Nam rất hiếm nhạc phẩm. Ông có bài, gợi nhất, mơ xưa. Mãi sau năm lam ông mới sáng tác nhạc phẩm thứ hai. Ngô Sĩ Liên hạnh khúc rất hay, mà học sinh Ngô Sĩ Liên nào thời đó cũng thuộc, trong đó có tôi. Trên đường Thánh Mẫu xưa nay là Bành Văn Trân, còn có nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và là một học giả chuyên khoa hùng Biện, Hoàng Xuân Việt. Ông tốt nghiệp cao học tại trường Đại Chủng Viện Saint Joseph, sử dụng thành thạo tiếng Hy Lạp, Latin, Hán Nôm, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha. Ông là tác giả 373 đầu sách trong nhiều lĩnh vực. Cùng với Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, Phạm Cao Tùng, ông là một trong bốn học giả nổi bật trong loại sách Học làm người. Hồi cuối thập niên 1990, ông hay gọi tôi đến nhà ông chơi, chia sẻ nhiều điều với cách nói tự tốn nhẹ nhàng và tặng tôi nhiều sách ông viết. Cũng trên đường Thánh Mẫu có quán cà phê Hoàng gia của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, cạnh nhà thờ Chí Hòa, vì nhạc sĩ này là chủ phòng trà tiếng xưa và nổi tiếng trong phong trào Việt hóa nhạc trẻ trước 75. Theo ký giả Trường Kỳ, ông là một trong những tác giả gây được nhiều chú ý với những bản nhạc dịch từ nhạc nước ngoài, có lời ca giảng dị và trẻ trung thập niên 70 như là Nói sao cho em hiểu How Can I Tell Her, chuyện phim buồn movie Hôm nay không sửa, No Milk Today, Anh thì không, vân, vân. Rồi họa sĩ Bùi Đức Lâm lần lệ với bộ truyền tranh Doraemon Việt Hóa, từng có mấy năm thuê nhà ở khu nhà thờ Tân Chí Linh trước 75, nơi tôi chịu lễ thêm sức năm 1973. Anh cũng chịu lễ thêm sức ở đây trước tôi. Ngôi nhà cha mẹ hòa sĩ Bùi Đức Lâm gần nhà thầy hiệu trưởng trường tiểu học Tân Chí Linh, sau 1975 là trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, nơi tôi học khoảng nửa năm. Nhìn sang bên kia là nhà sáu giếng dân địa phương cố cựu trước 1954. Trước nhà này có một giếng nước trong vắt luôn trào nước rất mạnh trên mặt giếng như suối. Nghe mẹ kể hồi chưa có nước máy năm 65-66 gì đó, mẹ tôi gánh nước ở đây về xài. Khi học trường, chú cứu thế đi học qua đây, tôi thường ghé rửa mặt mũi chân tay. Nhà có chiều ngang, khuôn viên rất rộng, đến 20 mét. giếng bên phải nhà, xung quanh giếng lắng xi măng sạch sẽ. Cửa cổng cũng rộng 3 mét, luôn mở cho bà con lấy nước thoải mái, không lấy tiền. Hòa sĩ thiết kế lừng lẫy công tác với bác tu trẻ thập niên 1990 Nguyễn Văn Vinh, dân ấp hàng dầu A, đi vài bước là ra đầu ngõ. Trước 75 có tấm bảng sắt ghi, ấp hàng dầu rồi ra tới đường Thoại Ngọc Hầu đối diện ngõ Cộng Bơm. Trụ sở báo xây dựng đầu đường Thánh Mẫu nay là Bạch Văn Trân, cùng bên cách vài căn là quán cà phê Thăng Long Xưa, nhà thơ Đỗ Trung Quân hay uống Thuở Thiếu Thời. Trong đó có cả nhà in xây dựng, chuyên in Nhật Báo xây dựng, do Linh Mục Nguyễn Quang Lãm, chủ nhiệm Kim chủ bút với bút danh Thiên Hổ rất nổi tiếng, chính quyền Sài Gòn khá nề mặt. Nơi đây có một nhà nguyện nhỏ, bây giờ thành nhà thờ giáo sứ xây dựng. Linh Mục chính xứ là cha Đỗ Hữu Chỉnh, anh ruột Đức giám mục Đỗ Mạnh Hùng, giám mục Phan Thiết hiện nay. Một thời gian làm giám quản tông tòa tổng giáo phận Sài Gòn. Sau khi tổng giám mục Bùi Văn Độc mất, cả hai anh em vốn dân sớm sinh thuộc giáo xứ sao mai. Đến Linh Mục cũng viết văn, viết báo thì dân ông tạ quả là đất văn thơ. Gần đó mặt tiền đường thánh mẫu nhìn xéo qua là trường tư thuộc nhân thuc nhan van Trước đây còn có nhà quay phim Trần Ngọc Huỳnh quay kỷ niệm vùng ven năm 1977, Như thế là tội ác 1979, Cư xá màu xanh 1980, Con nuôi vị giám mục 1981, Phát súng trên cao nguyên 1983, Vì đắng tình yêu 1 1989, vân Trước 1975, ông từng quay phim cho Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. Ca sĩ Phạm Thanh Thảo có giọng hát ngọt ngào, Kim MC dẫn chương trình Duyên dáng Xưa cùng ở đây. Nhà khu Sao Mai, dân ca đoàn nhà thờ Sao Mai, học sinh trường Nguyễn Thương Hiền. Từ đường Thánh Mẫu quẹo vào đường Sao Mai hướng ra chợ Nghĩa Hòa là nhà của nhạc sĩ Ngọc Chánh, xưa ông hay hòa nhạc tại nhà 76 Sao Mai. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ ở đó không xa cũng trên đường Thánh Mẫu. Trong khu Nghĩa Hòa trên đường này còn có một họa sĩ nổi tiếng có giải trong cuộc thi hội hòa Việt-Mỹ khoảng thập niên 1970 là Đinh Văn Rật, bút hiệu là Lữ Thê. Với hội hòa có người gọi ông là Picasso Việt, Vì vẽ tranh đắp tượng đều theo trường phái lập thể, vuông vuông tròn tròn. Hai anh em nhà báo với ông anh chuyên về giang hồ Sài Gòn Nguyễn Hồng Lam, ông em viễn sự, làm báo tuổi trẻ. Rồi cặp vợ chồng nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, nhà báo Trương Bảo Châu cũng từng ở đây một thời gian dài, gần khu nhà thời Chí Hòa. Gần nhà nữ nhà báo dễ thương là nhà báo sắc bén, quyết liệt và hắc Xi giàu Trương Quang Vĩnh, cựu phó tông biên tập báo tuổi trẻ, nhà anh gần chợ Nghĩa phát Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xưa hành nghề tóc trên đường Thăng Long gần đầu ngõ Con Mắt. Khi còn làm tóc, thỉnh thoảng anh đến ăn ở tiệm hủ tiếu mướn nhà tôi, làm chỗ bán hồi cuối thập niên 1990. Hiền lành và lặng lẽ, cuối ngõ Con Mắt là nhà ca sĩ tóc tiên ở khu ấp Hàng Dầu Xưa. Trước nhà là đường Thăng Long, chờ Hà Nội hồi sau 1954, nay không còn và đều đã đổi tên. Cả hai đều từng là dân ca đoàn công giáo. Nhà hai cháu con nghị sĩ Cái Lương Tài Danh Hiền Lành, Thanh Tồng, Quế Trân có một thời gian ở giữa đường Thăng Long. MC Đại Nghĩa cũng ở trên đường Thăng Long. Con của ông Bùi Đại Hưng, thập niên 1960, đám choai choai trong ngõ con mắt gọi ông là Hưng Điên, theo nghĩa anh chàng này nhảy giỏi và chịu chơi một cây. Anh em nhà Hưng Điên đều giỏi các loại đàn dân tộc do gen của bố cụ Bùi trọng thúc truyền nghề lẫn đam mê cho. Đạo diễn nghệ sĩ Thư Quỳnh là con gái Phạm Thu Trang, bạn học thân của tôi hồi lớp 6 T1 trường Tân Bình trước 1975, nay là Nguyễn Thường Hiền. Rồi nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn của căn nhà xưa Em Còn Yêu Anh, quê hương thu nhỏ cũng là dân ông tạ gốc. Nghe nói bối cảnh căn nhà xưa là nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa, nay là công viên Lê Thị Riêng, khu ngoài ô ông tạ. Rồi bác Vũ Huyến trong nhóm nhạc AVT của cố nhạc sĩ Lữ Liên. Bác mở tìm ảnh vụ huyến ở khu Ông Tạ một thời vang bóng. Rồi nhà văn Đặng Hoàng tên thật là Hoàng Văn Sự, nguyên thư ký tòa soạn tuần báo thiếu nhi trước 1975. Tuần báo này có chủ bút là nhà văn Nhật Tiến và cô vợ là người trả lời một vườn hồng. Nhà văn Nhật Tiến cùng dạy trường Đắc Lộ, đây là trường Ngô Quyền gần ngã Tư Bảy Hiền ngoại ô Ông Tạ với nhà văn Đặng Hoàng. Ông Hoàng Văn Sự là em ruột của ông Hoàng Văn Cường tức nhạc sĩ Hùng Lân tác giả các ca khúc bất hủ như là Khỏe Vì Nước, Hè Về, Việt Nam Minh Châu Trời Đông, vân và là người viết lời việc cho ca khúc Salonize, Đêm Thánh Vô Cùng. Em ut của mấy anh em họ đang này cũng là một nhạc sĩ nhà văn hoàng đang Ở đây còn có nhà ca sĩ Minh Thuận. Và giới công giáo Việt Nam từ giáo dân cho tới Hồng Y không thể không từng hát nhạc của một vị nhạc sư, Linh Mục Kim Long ông thật sự là một tượng đài của thánh nhạc Việt Nam với số bài thánh ca khó ai lặp lại và khó có thể thống kê hết gần 4.000 bài. Nhiều bài hiện nay vẫn còn vang lên thường xuyên trong các dịp lễ lớn của người Công giáo Việt Nam như là kinh hòa bình, ca lên đi, Chúa không lầm, vân vân. Còn nhiều lắm, nhiều lắm những nhân vật mà tôi chắc chắn không thể kể hết, không thể nhớ hết.